Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiểu phụ đột nhiên đứng lên cũng không nhúc nhích nhìn hắn Lằng tiền thức công nhìn ra tâm tình từ nét mặt của cô Tiểu phụ Hàn im lặng cầu khẩn cô cho hắn một cơ hội để giải thích Vừa lúc đó thì tống bạch hạo ở thang máy đi lên Mương sẵn nhận rõ Xem tối nay tiểu phụ có cùng mọi người ra ngoài ăn hay không Hàn có dụng ý muốn thuyết phục cô Mặc dù buổi sáng cô đã đồng ý với hắn, nhưng dù sao cô hiện nay cũng là trong con của ông chủ, có khi sẽ khước từ cũng không chừng. Làng tiền tức nhíu mày, nhìn tống bạch hạo, hẳn không nhớ rõ mình có triệu kiến bất cứ một nhân viên nào. Không khí giữa bốn người có một chút xấu hổ, tiểu phụ mở miệng trước tiên. Bạch hạo tới đây là tên tôi, chúng tôi đã có hẹn nghe cô nói như thế thì lăn tiên tước nhất thời luống cuống tiểu phổ anh không có hẹn cô ta tới đây anh không hề để ý tiên kim tiểu thị đang đứng ở hiện trường hốt hoảng giải thích trọng mắt đen để lộ rắc tiếc cầu khẩn vừa nghĩ tới biểu hiện hoàn mỹ mấy tháng liên tục của mình như vậy có thể như thế mà chảy hết về biển đông thì lăng tiên tước trong tim tràn đầy hối tiếc vì vậy hắn thả ra tiếng gió để cho mọi người biết hắn đã thu tay về từ nay về sau chỉ có một người phụ nữ bên cạnh, hơn nữa chế nhạo tiểu phù không thể. tiểu phù cầm ví ra lên, rồi xoay người đối mặt với lăng thiên tước. anh không cần hướng tới tôi xin phép hay là giải thích. xin lỗi, tôi có hẹn với bằng hữu. trước hết tàng việc, ông chủ à. nghe cô có ý cưỡng điệu thân phận, lăng thiên tước mặt lại càng đen hơn, bờ môi không vui nổi căng thẳng. lần này hắn bất mãn với chính bản thân mình. Nhìn cô cùng tên nhân viên quỷ quái kia đi vào trong thang máy Tầm mắt hắn cùng cô Trước khi thang máy đóng lại có trao đổi ngắn ngủi Hắn dùng ánh mắt nói cho cô biết Không cần đi Anh muốn cho em biết Anh muốn xin phép Hãy ra cho anh một cơ hội giải thích đi Thế nhưng thang máy vẫn vô tình đóng lại Hắn không hiểu cảm giác nhìn chăm chú thật sâu của cô Trước khi cô rời đi là đại biểu ý tứ gì Hắn lưu lại mất mát mây đen răng đầy Rồi mang đi tâm tình tốt đẹp cả ngày của hắn Trong thang máy Thân thể của tiểu phụ không ngừng Dâng lên một cảm giác vui vẻ Không thể tiết chế được Cô dùng đôi tay che miệng Toàn thân trôn rầy không thể kiềm chế Muốn cười thì liền cười đi Tổng Bạch Hạ lắc đầu một cái Rồi liền đề nghị Trong mắt có một chút khó tin nhìn cô Tôi thật không ngờ Lời đồn đại cơ nhiên đều là thật Đồn đại điều gì Tiểu phụ tò mò cất tiếng hỏi Xem ra cô ở địa phương này cao cao quá lâu rồi Thực không biết cấp nơi đều là khói lửa sao Tống Bạch Hạo sàng khoái cười lên Tôi vốn cũng không thích tàn ngẫu mà Toàn bộ trên giới công ty đều đang đồn Ông chủ đang điên cuồng theo đuổi cô Hắn nháy mắt mấy cô mấy cái Rồi đưa tay đưa ra lời mời Có muốn bổ sung sao Tôi cũng không phủ nhận Nhưng tôi lại cảm thấy Ông chủ không điên cuồng theo đuổi cô Tấu mặc hạo dẫn cô ra khỏi thang máy rồi tiến về phía địa điểm mọi người tập hợp. Mà càn bản chính là điên cuồng yêu cô rồi. Làm sao anh lại thấy được cơ chứ? Cô có một chút xào trá hỏi. Chỉ từ biểu hiện vừa rồi của ông chủ đại nhân tôi liền nên chúc mừng cô. Hắn không tha cho tiểu vụ hỏi tiếp. Nói cho tôi biết quá trình thu phục bậc con trời kiêu ngạo này là như thế nào đấy? Tôi cái gì cũng không làm cả. Tiểu phụ lập tức phủ nhận sạch sành xanh. Trở tình yêu còn nhiệt, lại còn cùng nhau đi nước mỹ du lịch cơ mà. Tổng bạch hạo nói lên bắt quái, mà thời gian trước mọi người xôn xao truyền đi. Đó không phải là du lịch. Chuyện này có một chút phức tạp. Tiểu phụ nhìn thấy đồng nghiệp ở phía trước đã hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Cũng không phải phổi. Chúng ta còn có cả một buổi tối. Hàn hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh phải giữ bí mật. Cô nhìn hắn một cái. Không có vấn đề gì cả. Tống Bạch Hạo khẽ nhích miệng lên. Thật là một xuyên phận. Tống Bạch Hạo từ chỗ hội tụ đưa cô về nhà. Hai người ngồi trong xe nghe cô kể xong chuyện xưa thì đưa ra hai chữ kết luận. Xuyên phận cái gì chứ? Tiểu phụ cảm thấy có một chút buồn cười. Cô sẽ nghĩ một chút đi. Mình làm thư ký cho ông chủ đã bao lâu? hai người rõ ràng đã cùng nhau làm việc lâu ngày nhưng bởi vì vấn đề thân phận thủy trung không nghĩ tới đối phương có phải là người ở trong định mệnh của mình hay không cuối cùng ông trời nhìn xuống đổi lại góc độ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.